Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1556 1557 tiếp tục trao đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cô nương khéo nói, lâm mỗ trên thân không còn pháp khí phòng ngự, nên đang cần gấp ô kim long giáp thuẫn mà thôi, Lâm Hiên nhấp một ngụm. Linh trà thản nhiên nói, Đông Phương Minh Ngọc không khỏi nói thầm, với nhãn quang nhìn người Của nàng mà chỉ thấy lâm tiền bối trước mắt giống như được bao phủ Trong một tầng xương mù nửa điểm cũng nhìn không thấu Nàng đã cùng Tú Di phân tích qua Người này có lẽ không chỉ là Nguyên Anh kỳ tu tiên giả tiền bối đại ăn giải vây lần trước minh ngọc còn chưa kịp cảm tạ Người đạo hữu trừ bảo giúp yếu ở tu tiên giới vốn không nhiều Nàng khẽ ngồi xuống ghế mỉm cười mở miệng Đạo hữu quá khen, chỉ là Lâm Mỗ nhìn tiểu tử kia kêu ngạo ưng ngạnh, không thuận mắt, không coi người thiên hạ vào đâu nên mới động thủ. Cảnh giới của hắn tuy không kém nhưng chỉ là một gia hỏa bất tài có. Gì mà ngại. Lâm Hiên như không nghe lời thâm ý đối phương, bâng quơ mở miệng tiếp. Đúng rồi, Lâm Mỗ chỉ là một kẻ đơn độc, hành tung của ta chắc chắn. Thiếu chủ vạn thú đạo không rõ. Muốn tìm ta trả thù cũng không dễ. Nhưng tiên tử thì khác. Chẳng lẽ hắn không có tới quấy giày quý lâu. tiền bối thật thẳng thắn. Bổn điếm cũng không gặp phiền toái gì. Hôm. Đó nghe nói tuần tra tu sĩ không tới là do sơ suất. Sau đó hồng diệp. Đạo chủ đã đích thân tới bổn điếm. Chấn an tiểu nữ tử một phen. Không. Những bồi thường tổn thất trong điếm đồng thời tuyên bố trước mặt mọi. Người. Người mời chúng ta an tâm làm sinh ý nơi đây. chuyện này vốn thuộc bổn phận của Hồng Diệp, nàng sẽ tự thương lượng giải quyết cùng vạn thú tôn giả. a Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên, ngày ấy thấy biểu hiện của Hồng Diệp, đảo cứ tưởng rằng hèn nhát, không ngờ nữ đảo chủ trẻ tuổi này lại quyết đoán như thế. xem ra tuần tra tu sĩ không tới vốn không phải chủ ý của nàng. sau này Nàng làm thế tuy có phiền toái nhưng có thể khiến nhân tâm sĩ khí hùng Diệp đảo tăng lên không ít Khủ khủ Lâm mố chúc mừng tiên tử đã giải trừ quấy nhiễu bên ngoài Bất quá như đã sao dịch Không biết bảo vật của lâm mố đã tu phục Hoàn toàn chưa tiền bối yên tâm Bách bảo lâu vô cùng chú trọng danh dự Lấy tâm Nguyện của khách nhân là chính sự của mình Một khi đã ký hạ huyết chú Văn thư đương nhiên giao phó đúng thời hạn. Thần sắc Đông Phương Minh Ngọc Trấn Đình nói, sau đó Ngọc Thủ Phất một cái. Chỉ thấy trong linh quang chói mắt, một tấm thuấn bài cỡ bàn đen. Thùy tỏa sáng xuất hiện. Từ nó tỏa ra ánh sáng màu vàng tối, hoa văn ở mặt ngoài vô cùng kỳ lạ. Như vậy rồng. Nhìn vào ô kim long giáp thuấn, trong mắt Lâm Hiên hiện một tia vui. Mừng! bấm tay búng ra một chỉ, thanh âm trầm lắng huyền ảo truyền vào. Bên tai, hắn lại phất tay phát ra một đạo pháp quyết, đem một chút pháp lực rót vào trong bảo vật. Tức khắc bảo vật chợt lóe linh quang, vô số phù văn thâm ảo dị thường, lóe ra tạo thành một quần sáng dày đặc. Quan sát một lát thì thần sắc Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ. Tiền bối, người có thấy vừa lòng với công nghệ tu phục của bổn điếm chăng? Đông phương minh ngọc nhấp một ngụm linh trà rồi mở miệng. Đâu chỉ là vừa lòng, lực phòng ngự của thuấn này đã tăng lên thêm hơn. Hai thành. Món nhân tình này thật không nhỏ với tâm cơ âm trầm của. Lâm hiên mà thời khắc này cũng lộ vẻ mừng như điên. Uy năng của ô kim long giáp thuấn tăng lên hai thành đương nhiên đối. Phương đã hao tổn rất nhiều tâm lực. Nhân tình. tiền bối khách khí rồi đây chỉ là một chút tâm ý của tiểu. Nữ với việc giải vây của người mà thôi U, v, quy, quy Mơ thỉnh tình của cô nương Tại hạ xin tâm lính Có điều sinh ý là Sinh ý Ta không muốn làm khó cô nương Quý lâu cần thêm bao nhiêu Tinh thạch lâm hiên im lặng một lát Rồi chậm rãi mở miệng tiền bối đây là một chút thành ý Của tiểu nữ mà thôi Giá cả tu phục Bảo này chẳng phải ngày đó Chúng ta đã thương lượng ký rồi sao Còn ký Hạ huyết chú văn thư nữa. Tám vạn là được rồi. Tám vạn. uy lực tăng lên hai thành chỉ sợ bỏ ra tài liệu thêm mấy lần. Đối phương có ý tốt nhưng Lâm Hiên không thiếu tinh thạch tự nhiên. Không muốn chiếm tiện nghi. Thiếp đã nói qua, việc này chẳng qua muốn tỏ chút lòng của bổn điếm. ngươi khăng khăng từ chối như vậy chẳng lẽ là khinh thường ta. Không ngờ thanh âm của thiếu nữ có chút tức giận. Lâm Hiên sờ mũi. Trên mặt không khỏi lộ vẻ cười khổ, cũng không cần thiết đôi co với. Nàng về chuyện này. Hảo ý của tiên tử, lâm mô tiếp tục từ chối thì bất kính. Vừa dứt lời thì tay áo phất một cái, ngũ sắc linh quang hoa mỹ hiện. Lên, một đống lớn tinh thạch xuất hiện trước mặt. Đông phương đảo hữu, mời kiểm số lượng. Tiện bối nói quá, vãn bối sao không tin người. Đông phương minh ngọc lắc đầu, không phát ra thần thức mà phất tay một. Cái đem đống tinh thạch thu vào trong túi Điểm khí độ của nàng cũng khiến Lâm Hiên có chút hứng thú Tám vạn trung phẩm tinh thạch không phải con số nhỏ Xem ra thiếu nữ Này có vẻ tin tưởng hắn a Giao dịch chấm dứt Lâm Hiên không lập tức cáo từ mà hướng sang nàng Hỏi một câu Đông phương đảo hữu Ngươi cũng biết Lâm mố chỉ là tán tu vừa đến Lâm Hải thành không bao lâu Còn rất nhiều chuyện không quen Hiện tại có Sự tình muốn thỉnh giáo tiền bối có chuyện xin cứ nói Minh Ngọc biết thì tuyệt không giấu Rém Ha ha kỳ thật cũng không có gì Chỉ là trong tay Lâm mố có một số Tài liệu chân quý Muốn tới một bí thị đấu giá hội Để trao đổi không Biết Lâm Hiên chậm rãi hỏi Thiếp còn tưởng rằng là điều gì Với quy mô Lâm Hải Thành tự nhiên Đấu giá hội Mỗi tuần trăng tổ chức hai lần Vào đầu và giữa tuần, trăng, địa điểm cách đây cũng không xa. Lát nữa thiếp sẽ phái người. Dẫn đường cho tiền bối. Đông phương minh ngọc nhiệt tình mở miệng. Chuyện này với nàng chẳng qua chỉ là cách nhấc tay. Như vậy đa tạ tiên tử. Chỉ là việc nhỏ, chẳng qua xin thứ cho tiểu nữ nhiều chuyện. Không, biết tiền bối muốn đấu giá bảo vật gì. Tính ra bách bảo lâu quy mộn cũng không nhỏ, tổng điểm chuyên thu nạp kỳ chân dị bảo. Tiền bối có vật phẩm chi bằng trao đổi với vãn bối, vãn bối tuyệt ra giá hợp lý, không để tiền bối chịu thiệt mảy may. Thiếu nữ do dự một chút rồi mở miệng, tiên tử muốn xem vật phẩm của Lâm Mỗ, không thành vấn đề. Nếu có thể ở chỗ này giao dịch thì tiện lợi vô cùng. Lâm Hiên nghe xong thì mỉm cười, sau đó giơ tay một cái, Trong linh, quang rực rỡ muôn màu trên bàn trà hiện ra vài món vật phẩm. Là những tấm da thú màu vàng kim, vài khối thú cốt, thậm chí còn thú. Đầu cùng với nội đan. Không cần phải nói là tài liệu của một yêu thú, hơn nữa phẩm cấp. Không thấp, a ánh mắt vừa đảo qua thì thần sắc thiếu nữ đại biến không có khả. Năng, đây hình như là hóa hình hậu kỳ yêu tộc Đôi nhãn châu cùng nàng lóe sáng tinh tế xem xét lần nữa. Ở vùng hải vực này, muốn sát diệt hóa hình hậu kỳ yêu tộc thì phải là. Ly hợp kỳ lão tổ xuất thủ. Tiện bối thật là lợi hại, không ngờ có thể diệt sát hóa hình hậu kỳ. Yêu tộc vãn bối thật khâm phục. Đông phương minh ngọc mỉm cười. Trong đáy mắt lại có gì quang ánh lên. Ha ha, lời này của tiên tử như sơn son thiếp vàng trên mặt lâm mỗ. Tại, hạ tử phụ thần thông không kém, có thể vượt tu tí cùng cấp một chút. Nhưng sao có thể diệt sát nổi hóa hình hậu kỳ yêu tộc Tên sư tử là bị Một đám tu sĩ liên thủ dụ nhập vào trong một trận pháp lời hay, hay. Bên đại chiến tới sức tàn lực kiệt. Lâm mỗ cơ duyên xảo hợp đi qua thu. Được mà thôi Lâm hiên thản nhiên nói. Thì ra là thế. Ánh mắt đông phương minh ngọc vẫn lộ chút kỳ quang. Cũng cười cười mà nói